các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Giấy nhỏ liền biến mất khỏi căn phòng qua nàng. Từng từ tuyển ngồi ở trong căn phòng trống rỗng, nếm một chút tư vị chua xót mà nhìn lại tờ giấy nhỏ chỉ thương lượng một hàng chữ. Tiểu Tuyển thở dài, anh đi về làm việc, chờ anh trở lại. Chính là đơn giản như vậy, liền vương thức liên lạc cũng không có. Nàng buồn cười rồi lại cười không nổi, hai tháng cho đến giờ phút này, nàng mới hoàn toàn thanh tình, như vậy căn bản chính là 3 tháng hoang đường. Hắn trừ mỗi ngày tập trung tinh thần mà đem nàng kẹo vào rừng ân ái, giữa bọn họ còn có cái gì được chứ? Trừ biết hắn chính là Diệp Tường Hậu, hắn là siêu sao ca sĩ Louis, nàng còn có biết những gì đây? Hai tháng trước, nàng còn không hiểu cái chữ chờ này có hàm nghĩa gì, ở nơi nào là chờ, đợi trong vòng bao lâu? Nàng không một chút suy nghĩ, tự hồn liền tiếp nhận, nàng phải đợi hắn trở lại. Mà bây giờ nàng chỉ nghĩ một câu như thế, thường tự tuyển nà, mày là trúng ta sao? Mà là tương tự tuyền Cũng không phải là một con rối nhỏ Mặc cho người khác định đoạt Tìm trong nháy mắt nhờ bị đào một lỗ tổng lớn Tương tự tuyền lặp lại hành động Mà nhìn từ giấy nhỏ kia Yên lặng 3 giờ thì rốt cuộc mới hạ xuống Một cái mà đem nó xé nát Không Hắn cũng không phải là thật lưu lại Ít nhất 3 tháng kia Hắn để cho nàng từ một cô gái biến thành nữ nhân Hiểu ý qua cái gì được gọi là cao triều khoái cảm Cũng làm cho nàng cảm tự qua Sự cưng chiều chưa bao giờ có được Cảm giác bị quan tâm Nói nàng không vui vẻ quá đối với hắn Cũng không là công bằng Trả la hiện tại nàng mới hiểu được thực tế vẫn là thực tế giữa hắn cùng với nàng đâu chỉ là một khoảng cách Người ở bên ngoài tivi Một người ở bên trong tivi chứ Bọn họ tuy là cùng tới đất Cuối cùng chỉ có thể nhìn xa lẫn nhau mà thôi Hắn có thể chỉ cùng là người đại diện Sinh ra một chút thích mít Cứ mặc cho cuộc sống đã xâm nhập vào cuộc sống của nàng Rời đi cũng không cần bất cứ lý do gì Nói để cho nàng chờ hắn Thật ra cũng chỉ là uyển chuyển vẽ xuống một dấu chấm hết Mà nàng hai tháng này Lại là đang nằm mộng giữa ban ngày Thật ra thì cũng không có gì phải ai oán Vốn là mộng Thì khi tỉnh mộng Nên tất cả trở về vị trí cũ Đem tờ giấy vào thành vụn mà ném vào trong thùng rác Nàng mặt không thay đổi đứng dậy trở về phòng Dọn dẹp hành lý Đúng rồi Đã không có cách nào chờ nam nhân làm theo ý mình Bắt đầu từ bây giờ nàng không còn là thương tự tuyển thiên tài Mà là luật sư của sở vụ sự hàng giản Thương tử tuyền Lấy lúc này rời đi thôi Nàng sẽ không đợi thêm một người căn bản Sẽ không trở về được nữa Một năm là năm tháng sau Ngần ấy thời gian cũng không tính là quá lâu Cũng không thể coi là quá ngắn Muốn dùng để quên một người Thương tử tuyển nghĩ cũng là chắc có thể Nhưng nàng đã sai lầm rồi Chỉ là một lần nữa nghe được ba chữ Diệp tường học Cũng làm cho nàng toàn thân dâng lên cảm xúc Khó có thể nhẫn nại Trong phòng họp to như vậy của hàng rằn, chỉ còn lại hai người, nàng và Boss. Thì ra kêu vân kê, kỳ độc cùng với tiến xã đã đi là Boss có thâm ý khác. Nhìn tài liệu và ảnh trong hình là nam nhân phát ra mịn lực mê người đó, nàng nhịn không được mà hiếp lại mắt đẹp. Nàng cho rằng nàng đã sớm quên đi nam nhân vội vã, đi ở trong sinh mệnh của nàng như vậy. Nhưng vào giờ phút này, nàng mới hiểu rõ một sự thật rằng, càng muốn quên ngược lại, lại càng nhớ rõ người đại diện của Diệp tường học thông qua một bộ phận đặc biệt gửi đến một phong thư mời tới đây hy vọng hàng giản có thể phái tới một vị kim bài luật sư làm đại diện cho bên còn họ hình giản hàng ngồi ở một bên ghế mắt khé nhìn tài liệu giọng nói lạnh giống như đang nói chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình kiêm bài luật sư tương tự từ tuyển nhịn không được nâng lên môi đỏ mọng thời gian gần đây một năm rưỡi nằm bởi vì tháng 2 vụ kiện lớn oanh động cả nước mà trở thành một trong tứ thạch thần kim bài luật sư của sự vụ sự hàng rằn. Giá trị con người đã không thể nào đo lường hành tung mơ hồ, bối cảnh chưa rõ, đã bị giới ngoại truyền cho là thần hồ kỳ thuật. Cho nên sao? Nhìn hàng rằn không nói ra gì, mà chỉ hơi hơi nâng lên gương mặt của mình nhìn nàng, là một vẻ mặt tự diễu ít có. Ý của em sao? Nàng dĩ nhiên biết, Boss hỏi nàng là có tiếp nhận hay là công nhận không? Mắt đem cổ xuống, không để cho mình một tâm tình khác thường, tiết lộ mà hỏi ngược lại. Ý của Boss thấy như thế nào? Đây là chuyện của một mình em. Thường từ tuyển ngẩng đầu, thay một bộ về mặt sinh động, chỉ có thấy mấy cùng đồng nghiệp kiêm với người nhà kia ở chung một chỗ, mà nhìn Boss nhà mình thật ra là người rất là chú ý oán giận. Boss thân nói à, em chính là đi làm tiểu muội, ý của ngài rất là quan trọng nha. Chỉ cần là việc ngài quyết em sẽ không từ chối, cho dù lên núi đao xuống vạc dầu tanệt nát cũng sẽ là không sợ anh có thể không nhận em liền mặc kệ đám lâu la kia tương từ tuyên bộ dạng giọng nói này làm cho hình dàn hằng nhìn Dĩ nhiên là đã quen lắm rồi không để ý tới biểu tình của nàng trước. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện